Mu, A, Co, Vung, 2509 2013 28 am Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 291 Tân Nhất Đại Thiên Cơ Dịch Tuế Thư Cư Sĩ Nguồn Bàn Long Hội Lương Sơn Bạc Lúc này, A Kim và người nam tử mà Phất Thụy chưa biết mặt kia đã từ trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long phóng xuống. Đại diện Thánh Hỏa Long lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía cơ động. Từ trên thân thể nó tỏa ra một tầm quang mang chết động. Tạo thành một kết dưới hai màu trắng đen. Chỉ một lát sau quang mang thu liễm. Đại diện Thánh Hỏa Long đã hoàn toàn dung nhập vào nơi ngực của cơ động Sau nửa năm Đại diện Thánh Hỏa Long đã hoàn toàn tiến hóa Riêng thực Nhật Phượng Hoàng vẫn ngủ say trong Chu tước thủ trạc Cơ động vì tạo điều kiện tốt nhất cho nó tiến hóa Nên mỗi ngày đều huy động hỗn độn hỏa Trong hỗn độn châu luyện hóa Chu tước thủ trạc Truyền hỗn độn khí tức cho hỏa nhi Mao Đài Ngũ Lương Dịch và Hỏa Nhi đều giống nhau ở một điểm là trước khi ra đời đều bị tổn thương rất lớn. Điều khác biệt giữa chúng là Hỏa Nhi được cơ động dùng ma lực rót vào chu tước thủ trạc trong nhiều năm để ấp trứng. Khi mới ra đời, Hỏa Nhi vốn cực kỳ kém cỏi, chỉ có thực lực tứ dai mà thôi. Còn đại diện Thánh Hỏa Long lại hoàn toàn khác biệt tuy nó bị hàng khí của băng tuyết cự long xâm nhập nhưng vì ấp chúng cũng như muốn chúng trở thành tọa kỵ của cơ động mà liệt diễm đã hao hết tâm lực nàng đã tốn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo hơn nữa còn tự thân huy động ma lực của mình lúc đó mới có thể ấp trứng thành công nở ra đại diện thánh hỏa long có thể nói về mặt bản chất đại diện Thánh Hỏa Long vô cùng cường hãn. Trong quá trình tiến hóa từ bé giai tới cưỡng giai này, ngoại trừ sự ảnh hưởng từ hỗn độn châu của cơ động thì tự bản thân nó cũng bộc phát ra lực lượng kinh người. Cho nên quá trình tiến hóa diễn ra rất nhanh. Về phần Hỏa Nhi Mỗi ngày đều hấp thu đại lượng ma lực từ ngoại giới thông qua cơ động nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Liệt diệm nói lần tiến hóa tới của Hỏa nhi sẽ kéo dài rất lâu, sợ rằng phải duy trì nhiều năm mới chấm dứt. Mà sau khi Hỏa nhi tiến giai thành công, rất có thể nó sẽ trực tiếp tiến vào cấp bậc bác giai. Bởi đó không chỉ là tiến hóa đơn thuần. Mà còn thông qua sự sáng tạo của hỗn độn ma lực để tu bổ bản thể vốn trời sinh đã kém cõi của nó. Do vậy, mặc dù lần này tham gia thánh tài chiến, cơ động đã bị giảm bớt đi một sự trợ giúp nhưng hắn vẫn vì hỏa nhi mà cao hứng. Hỏa nhi từ khi sinh ra đã cực kỳ kém cỏi. Nếu có thể tu bổ thành công, coi như hắn đã có một cái công đạo với chu tước Phất thụy vỗ vỗ bả vai cơ động cười nói cơ động vừa rồi ta còn nói với tẩu tẩu của đệ đây sẽ là lần cuối cùng ta tham gia thánh tài chiến bây giờ thấy đại diện thánh hỏa long đã tiến hóa tới cưỡng giai ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm rồi ta tin tưởng cho dù thánh tài chiến lần này không có ta tham gia Nhất định đệ cũng sẽ lãnh đạo mọi người đạt được thắng lợi cuối cùng Cơ động lắc đầu liên tục nói Sư huynh như vậy sao được chứ Đệ so với huynh còn kém xa huống chi người của thiên can học viện cũng không có khả năng nghe đệ chỉ huy Huynh còn trẻ như vậy Dựa theo giới hạn 50 tuổi mà nói ít nhất còn có thể tham gia thêm ba cuộc thánh tài chiến nữa a phất thủy tức giận nói tuy đệ nghĩ như vậy cũng không sai nhưng đây là lần thứ tư ta tham gia thánh tài chiến rồi số lần ta tham gia trong quá khứ cũng phải tính đến chứ lý vĩnh hạo của hắc ám đại lục còn tham gia ít hơn một lần so với ta từ nay về sau mọi việc đều là nhiệm vụ của đệ sau khi lần thánh tài chiến này kết thúc đệ và ta trở lại học viện một chuyến để ta xem kẻ nào dám không nghe đệ chỉ huy tiểu tử lần này đệ đừng hồng né tránh đệ phải nhận lấy trách nhiệm này a ta với đại tẩu của đệ còn phải kết hôn đó sư huynh đây đã 30 tuổi vậy mà đến giờ còn chưa lấy vợ nữa này Cơ động vui mừng nói, sư huynh, huynh và đại tẩu kết hôn sao? Đến lúc đó đệ phải tặng huynh một phần đại lễ a Sau khi thánh tài chiến lần này kết thúc, bất kể thế nào, đệ sẽ cùng huynh trở lại thiên canh học viện một chuyến. Bất quá đệ tin tưởng, thiên canh học viện nhân tài lớp lớp nhất định sẽ có người thích hợp tiếp nhận vị trí chỉ huy này hơn đệ phất thủy cười mắng ngươi tiểu tử thối này căn bản là không muốn bị học viện trói buộc đệ nghĩ rằng huynh không biết sao nếu huynh giao vị trí thủ tịch mơ dương học đường cho người khác thì sao có thể yên tâm được chứ à đúng rồi đệ muội đâu sao nàng không đi chung với đệ? lần trước ta nghe nói thân phận của đệ muội không tầm thường a. cơ động nói. sư huyên đệ cũng không lừa gạt huyên. đệ có được thành tựu như ngày hôm nay là do sự trợ giúp vô cùng lớn của liệt diễm. chỉ là nàng lại không thể thi triển năng lực của mình mà thôi. nàng đang ở nhà chờ đệ. nói không chừng. Sau cuộc chiến này, huynh đệ chúng ta có thể kết hôn cùng một lúc đó. Phất Thụy nhìn cơ động, mỉm cười nói. Hảo, huynh sẽ chờ ngày đó. Huynh cũng tin tưởng đệ nhất định sẽ thành công ở phương diện này. Nói thật, đệ muội chính là nữ nhân đẹp nhất mà ta từng thấy không một chút tì vết. Tiểu tử, vận khí của đệ cũng thật tốt a Ai đi? dạ tâm nàng làm gì vậy sao lại nhéo ta phất thủy quay đầu lại thấy nét mặt bất thiện của dạ tâm vội vàng cười giả lạ nói nàng cũng mỹ miều không kém a trong lòng ta nàng chính là người đẹp nhất thật sự là như thế dạ tâm liếc hắn một cái vẻ mặt không lộ ra vẻ gì khác biệt cơ động cười vui vẻ nói sư huyên Đại Tẩu, lần này ta còn dẫn thêm hai người tới để tham gia thánh tài chiến. Ta giới thiệu cho mọi người biết nhé. Lúc này A-Kim -a và Nam Tử kia đã bước tới. Cơ động chị A-Kim nói. Đây là bằng hữu của đệ, một ma sư tân Kim Hệ. Cũng không biết vì cái gì mà nàng lại phá vỡ quy luật không thể có hai người có cùng loại cực hạn ma lực tồn tại. Ma lực của nàng chính là cực hạng mơ kim, 68 cấp. Phất thụy và dạ tâm lý nhìn nhau, hai người đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. 68 cấp cực hạng mơ kim, cái này có ý nghĩa gì chứ? Đủ để thoải mái đối mặt với khiêu chiến của ma sư thất quan, thậm chí có thể ứng phó với ma sư bát quan. Từ chỉnh thể thực lực mà nói, Phất Thụy đều cho rằng thực lực của mơ dương học đường đều đứng trên các đối thủ một bậc. Nhưng hắc ám ngũ hành đại lục lại có thập đại thiên can thánh đồ. Sở hữu cực hạn ma lực. Việc này thật sự làm cho hắn đau đầu. Mà những thiên can thánh đồ lần trước xuất hiện bên phe mình căn bản toàn là lũ ăn hại, chỉ biết quấy rối mà thôi. Bây giờ cơ động đột nhiên mang tới một danh ma sư 68 cấp có cực hạn ma lực. Bảo sao họ có thể không cao hướng đây? Tiểu sư đệ, đệ đem tới cho huynh một cái kinh hỷ thật lớn. A. A. Kim tiểu thư, ngươi khỏi. A. Kim không mở miệng. Nàng chỉ nhìn Phức Thụy và dạ tâm mà gật nhẹ đầu Mặc dù bộ áo giáp của nàng làm cho người ta có cảm giác khó gần Nhưng sau vẻ lạnh như băng ấy đang che giấu cái gì thì chỉ có chính nàng mới biết được Còn vị huynh đệ kia Phức Thụy chuyển ánh mắt sang nam tử bên cạnh cơ động Đây là một thanh niên trẻ Nhìn qua có lẽ tương đương với tuổi cơ động, thậm chí lớn hơn cơ động một chút. Khác với vẻ lạnh như băng trên mặt A-Kim. Người này Thủy chung vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Toàn thân toát ra khí tức phiêu nhiên. Khí chất rất kỳ dị. Phất Thủy Kinh Ngạc phát hiện mình căn bản không cách nào nhìn thấu người này. Không thể nhìn ra cấp độ ma lực của hắn Cũng không biết người này đạt tới trình độ nào Thậm chí còn không nhìn rõ được dung mạo của hắn Phất thủy chỉ cảm thấy hình như toàn thân người này Được bao phủ trong một tầm sương mù thần bí Cơ động nói Sư Huyên, ngươi đã nghe nói tới thiên cơ rồi chứ Vị này chính là đời thiên cơ mới nhất Sau khi hắn kế thừa chức vị Thiên Cơ thì tên hắn cũng đổi thành Thiên Cơ. Trước đây hắn gọi là Vân Thiên Khi, chúng ta đã quen nhau từ 7 năm trước. Cách đây không lâu. Để đi đến Thiên Cơ thành thì gặp được hắn. Cũng như nghe được lời tiên tri cuối cùng của lão Thiên Cơ đời trước. Nói đến đây, thần sắc của cơ động trở nên ngưng trọng trọng hẳn lên. Sau khi rời khỏi Thiên Thủy Thành Hắn mang theo liệt diễm và A Kim tới Thiên Cơ Thành Bởi hắn nhớ tới ước định của mình và Vân Thiên Khi lúc trước Nên cố tình tới đó để tìm hắn Khi hắn tìm được Vân Thiên Khi thì cùng trong ngày đó Lão Thiên Cơ cũng qua đời Hắn đến vừa kịp lúc Lão Thiên Cơ đang hấp hối Được gặp mặt Lão Thiên Cơ lần cuối cùng Hắn vĩnh viễn không thể quên được sự bi ai trong mắt lão thiên cơ. Bây giờ, hồi tưởng lại giây phút ấy trong nội tâm hắn vẫn còn nặng trịch, không cách nào thoải mái nổi. Nghe thấy hai chữ thiên cơ, sắc mặt Phất Thụy không khỏi biến đổi. Đương nhiên hắn đã nghe qua tên của vị này, đó là tồn tại mà quân chủ của ngũ đại đế quốc cũng phải cực kỳ tôn kính. Nghe nói hắn là vị đại tiên tri duy nhất đương thời, những tiên đoán của hắn chưa bao giờ sai. Những lời nói của thiên cơ hầu như đều là chân lý để đời sau chiêm nghiệm. Danh tự thiên cơ được nối tiếp truyền thừa hết đời này đến đời khác. Bất luận là đại lục có phát sinh biến hóa gì thì thiên cơ thành vẫn thuộc riêng về thiên cơ mà thôi. Có thể nói thiên cơ chính là một truyền kỳ một truyền kỳ thần bí vậy mà giờ khắc này một vị thiên cơ lại đang đứng trước mặt hắn bảo sao hắn có thể không kinh ngạc được chứ vân thiên khi mỉm cười nói lôi đến ngươi hảo lần này ta theo chủ nhân đến đây hy vọng có thể trợ giúp cho các ngươi nếu không phải lúc trước chủ nhân đã thi ân cứu giúp ta vì ta mà báo gia cựu Chắc chắn ta cũng sẽ không có được như ngày hôm nay. Nói đến đây, thần sắc của hắn đột nhiên ngưng trọng hẳn lên. Lôi đế, ngài là người lãnh đạo dẫn dắt quan minh ngũ hành đại lục tham gia thánh tài chiến. Hiện tại ta nhất định phải nói cho ngài biết. Cuộc thánh tài chiến lần này, bất luận là đối với ngài hay đối với quan minh ngũ hành đại lục, Đều là cuộc chiến sinh tử Trong thanh âm của Vân Thiên cơ phản Phất có một loại ma lực kỳ dị Nghe lời nói của hắn Phất Thụy và Dạ Tâm đều cảm thấy đáy lòng như trầm xuống Dường như có vật gì đó trong nháy mặt đè chặt tâm trạng mình xuống vậy Cuộc chiến sinh tử Phất Thụy nhìn Vân Thiên khi một cách khó hiểu Vân Thiên khi nhẹ gật đầu trong thanh âm bao hàm ma lực kỳ dị. Lão sư của ta đã dùng sinh lực của cả đời mình. Dùng mấy chục năm sinh mệnh của mình để thăm dò ngọn nguồn nguy cơ của đại luộc. Rốt cục trước khi chết, Ngài đã có thể xác định nguy cơ bắt nguồn từ thánh tà chiến lần này. Nó liên quan tới sinh tử tồn vong của cả quan minh ngũ hành đại luộc. Dạ tâm ngây ra một lúc Điều đó không có khả năng a. Phất Thụy đã tham gia bốn lần thánh tài chiến rồi Cả ta cũng đã tham gia ba lần Lần nào chúng ta cũng đều chiếm thượng phong Tuy đối phương có hai lần quật khởi nhờ thiên can thánh đột Xem như cũng có uy hiếp Tuy nhiên xét về chỉnh thể thực lực Chúng ta cũng không yếu Húng chi thánh tà thông đạo không thể dễ dàng phá vỡ như vậy được. Trong thời gian thánh tà chiến diễn ra, nơi miệng thông đạo đã có đại quân của chúng ta trấn thủ. Cường giả của đại lục cũng sẽ tập trung chú ý đến nơi này. Cho dù bọn họ có thể làm cho cán cân lực lượng trong thánh tà nghiêng về phía họ. Nhưng muốn đột phá phòng ngự của chúng ta vẫn là chuyện không thể nào chỉ cần chúng ta có thể giữ vững phòng tuyến trong một thời gian ngắn như vậy bọn họ sẽ phải đối mặt với sự ngăn cản của cả đại lục thời gian thánh tạc thông đạo mở ra là có hạn ta thật không nghĩ ra hắc ám ngũ hành đại lục có biện pháp nào làm cho chúng ta rơi vào nguy cơ sinh tử tồn vong bất luật là dạ tâm phất thuội hay kể cả cơ động đều nghi hoặc với lời nói của Vân Thiên khi dù là cơ động đã chính tai nghe thấy những lời nói trước khi Lâm chung của lão thiên cơ nhưng đến bây giờ hắn vẫn khó mà tin được. Cũng như Dạ Tâm đã nói thắng bại của thánh tài chiến nhiều nhất cũng chỉ là ý nghĩa biểu tượng mà thôi. Cho dù bọn họ có thua thì đối phương muốn đột phá thánh tà thông đạo cũng là chuyện không thể Điều này đã được nghiệm chứng suốt mấy trăm năm qua Chỉ có điều cơ động lại không thể nào quên được ánh mắt bi ai trước khi lâm chung của lão thiên cơ Vừa nghĩ đến ánh mắt cuối cùng ấy trong lòng hắn lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái Vân thiên khi thở dài một tiếng Với tu vi của lão sư mà vẫn không thể thấy rõ ta lại càng không thể làm được việc đó Đừng nói là các ngươi không tin. Thân là thiên cơ kế nhiệm. Ta cũng không thể tin nỗi dự đoán trọng yếu nhất trong cuộc đời Lão Sư. Ta thật sự hy vọng Lão Sư đã dự đoán sai lầm, nhưng thời gian hòa bình đã trải qua quá lâu, quá lâu rồi. Bất luận thế nào, đối với Thánh Tài Chiến lần này phải cẩn thận đề phòng nhiều hơn nữa. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Cho dù có biến cố xảy ra, chúng ta cũng có thể làm ra phản ứng tốt nhất Cơ động nói Lão thiên cơ hơn một năm trước đã đến gặp sư tổ Sư tổ đã đáp ứng sẽ tự mình đến thánh tà thông đạo trấn thủ Có sư tổ lão nhân ra tại đó Còn có sư mẫu và các chiếc tôn miệng hạ bế quen ở đó Ít nhất cũng có thể bảo hộ thánh tạc thông đạo không xảy ra vấn đề gì. Chúng ta trong thánh tạ chiến trường tận lực chú ý một chút. Năm năm qua, Thực lực của hắc ám thiên can thánh đồ nhất định đã tăng lên rất nhiều. Nhưng chúng ta cũng có sự tiến bộ không kém. Chỉnh thể thực lực của chúng ta đã khác xa so với lần trước. Phất Thuệ nhẹ gật đầu, nói Bất luận nói như thế nào, bọn họ cũng không có khả năng phá vỡ quy tắc của thánh tại chiến trường Chỉ có những ma sư 50 tuổi trở xuống mới có thể tiến vào trong chiến trường Thiên cơ Cảm ơn ngươi đã mang đến tin tức cho chúng ta Cũng xin cảm ơn sư phó của ngươi đã vì đại lục mà không tiếc sinh mệnh của mình Tuy nhiên chúng ta càng phải tin tưởng vào thực lực của chính mình. Chúng ta nhất định sẽ đem vận mệnh của đại lục nắm giữ trong tay. Vân Thiên khi không nói thêm điều gì nữa, chỉ yên lặng gật đầu. Trong lòng hắn đột nhiên nhớ tới vị tỉ tỷ đã qua đời nhiều năm nay. Giống như Thiên cơ đời trước đã từng nói. Có một số việc đã được định sẵn. Không thể nào thay đổi. Một điều may mắn là trong tiên đoán của lão sư cũng đã nói, cho dù nguy cơ to lớn đến chừng nào cũng luôn ẩn chứa một tia sinh cơ bên trong. Tia sinh cơ ấy sẽ cứu được Quan Minh Ngũ Hành Đại Lục. Hơn nữa phần sinh cơ này lại có quan hệ với người mà mình đã nhận là chủ nhân 7 năm trước. Quan Minh sông Hỏa Thánh Đồ Cũng chính là thánh vương thiên can thánh đồ cơ động Phất Thụy cười ha ha Nhìn cơ động nói Đi thôi sư đệ Theo ta trở lại quân doanh đi Sau khi thánh tài chiến lần trước kết thúc Đệ đã lén trốn đi Làm cho các vị đại ca tức gần chết Đệ đã đến đây thì trước hết đi gặp mặt Chào hỏi họ cái đã mu A Co Vung hai mươi lăm am tập 12 hai bảo quân phát uy các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.fiz chương 292 đoàn tụ ngoài ý muốn dịch ma chinh giác xe cua ông nguồn ban lon uy com lưu ông son bát com dưới sự hướng dẫn của Phức thụy Mọi người cùng tiến về doanh trại của đại quân Một điều hiển nhiên là mơ dương học đường luôn trú đóng tại vị trí trọng yếu nhất trong đại quân Không đợi Phất Thụy An bài doanh trướng cho mấy người cơ động nghỉ ngơi Thì Lục Long Quang Huy đã nhận được tin tức Chỉ trừ thạch Long Tống Thủy Long còn phải thực thi nhiệm vụ ở bên ngoài Bốn người còn lại đã lần lượt chạy tới Đối với cơ động kỳ thật bốn vị này cũng không lưu lại ấn tượng gì sâu sắc đối với hắn Tuy nhiên sau khi thánh tài chiến lần trước kết thúc Nghe Phất Thụy nói cơ động chắc chắn sẽ là người nối nghiệp của hắn Hơn nữa những chuyện cơ động đã làm trong thánh tài chiến họ cũng đã nghe thấy Tự nhiên là phải coi trọng vị tiểu sư đệ của Phất Thụy hơn Sau khi hai bên hàng huyên cơ động đem lời tiên tri của thiên cơ đời trước kể lại Tứ Long đều hứa hẹn sẽ tận lực chú ý, cẩn thận canh phòng Tuy nhiên cơ động vẫn có thể nhìn ra sự hứa hẹn qua quyết trong mắt họ Hắn cười khổ trong lòng không ngớt Thẳng thắng mà nói Đến như bản thân hắn còn không tin tưởng lời tiên tri của lão thiên cơ Chứ đừng nói gì đến việc thuyết phục người khác. May mắn là còn có sư tổ dẫn theo sáu vị chiếc tôn cường giả tọa trấn bên ngoài thánh tà thôn lộ. Có bọn họ làm hậu thuẫn trong lòng cơ động cũng không có gì là lo lắng nhiều. Thánh tà chiến sắp bắt đầu, tứ long còn có nhiều chuyện tình phải làm, đành mời cơ động tham gia tuyệt tối rồi rời đi. Vân Thiên khi yên lặng ngồi trong góc doanh trướng. Hai mắt gấp thấy, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. A Kim vẫn giữ bộ dáng lạnh băng như cũ. Cơ động và Phất Thụy rời khỏi doanh trại của Tứ Long quay lại đại trướng của Phất Thụy. Cơ động nói, Sư Huynh, Mơ Dương học đường hiện có bao nhiêu đệ tử vậy? Phất Thụy trả lời, Ngoại trừ những người đã hy sinh và quá tuổi, Mấy năm gần đây học đường đã bổ sung thêm nhân thủ Nhân số hiện tại đã là 50 người Thế nào, để có ý định trở về mơ dương học đường sao? Yên tâm đi, chờ thánh tài chiến lần này kết thúc Cho dù để không muốn trở về, huynh cũng nhất định kéo để trở về Cơ động lắc đầu nói để không có ý này, huynh có thể triệu tập bọn họ tới đây hay không? Để muốn đưa cho họ vài thứ Thánh tài chiến sắp bắt đầu Có thêm vài thứ bảo vệ tánh mạng Cũng là chuyện tốt Phất Thủy Kinh ngạc nhìn cơ động Là cái gì? Huynh có phần không? À không Huynh và chị dâu phải có hai phần mới đúng Cơ động cười ha ha nói Sư Huynh từ bao giờ Huynh lại trở nên tham lam như vậy chứ Phất Thụy cười hắc hắc. đây không phải là tham lam. Huynh còn không biết đệ sao, đệ đã đem ra thứ gì thì đó nhất định là đồ tốt. Mau nói cho Huynh biết đó là thứ gì đi. Cơ động mỉm cười nói, còn nhớ khi đệ tỉ thí với tên ma sư của ma kỷ công hội không? Cái tên đã ném ra một đống ma kỷ quyển trục ấy. Phất Thụy hơi sững người. Đúng rồi, lần trước Huynh quên hỏi đệ, rốt cục là đệ đã làm như thế nào? Lúc đó hẳn là đệ cũng dùng vũ khí cùng lại với ma kỷ quyển trục. Chỉ có điều khi đó Huynh lại không thấy đệ sử dụng ma kỷ quyển trục, hơn nữa lại còn có mùi rượu phát tán trong không trung. Đệ đừng nói với Huynh là lúc đó đệ dựa vào rượu mà tăng phúc ma lực của mình nha. Cơ động nói Không phải, rượu tuy có thể tăng phúc ma lực nhưng rất khó khống chế. Hơn nữa các loại rượu khác nhau cũng sinh ra tình huống khác nhau. Tuy nhiên thứ để muốn tặng cho mọi người lại có quan hệ tới rượu. Vừa nói hắn vừa khẽ lật cổ tay, xuất ra một bình ma kỹ tử đưa cho Phước Thụy. Phước Thụy cầm lấy bình ma kỹ tử kinh ngạc nhìn cơ động đây chính là thứ mà đệ đã dùng hôm đó sao đây rốt cục là cái gì để ta xem một chút di dưới đáy bình này hình như là tồn trữ pháp trận trong ngũ hành pháp trận a tiểu sư đệ thứ này là cơ động đáp là do đệ phát minh ra mặc dù có không ít điểm hạn chế nhưng lại lợi thế ở chỗ giá thành chế tạo rất rẻ Đệ gọi nó là ma kỷ tử Theo một mặt nào đó mà nói Nó hoàn toàn có thể so sánh với ma kỷ quyển chuột Đáng tiếc là chỉ có một mình đệ mới chế tác được Sư Huynh Huynh cũng lĩnh hội được ngũ hành pháp trận Chút nữa đệ sẽ nói nguyên lý chế tạo cho Huynh biết Huynh có thể thử chế tác thử xem sao phất Thụy mở to hai mắt để nói thứ này có thể dùng như ma kỷ quyển trục ư Trời ạ Tiểu sư đệ Chất lỏng trong chai này là cái gì Cơ động cười ha ha nói Tất nhiên là rượu rồi Có bình là rượu bạc lan địa Có bình là rượu uy sĩ kỵ. Tốt nhất là huynh nên triệu tập bọn họ lại để sẽ đưa cho mỗi người một bình Đồng thời hướng dẫn họ phương pháp sử dụng và bảo quản Thứ này nếu dùng để chiến đấu thì số lượng còn không đủ Nhưng đến thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ được tính mạnh a. Phất Thụy không chút khách khí Đem ma kỷ tử trong tay thu vào Tiểu sư đệ, ngươi đúng là quái vật mà Huynh hiện tại càng ngày càng tin tưởng vào lời nói của thiên cơ rồi Sư tổ có nói Vị lão thiên cơ kia đã cho người biết. Đệ chính là thánh vương sẽ cứu vớt đại luộc. Đệ chính là trưởng khống giả. Là người dẫn dắt quan minh thiên can thánh đồ. Thoạt nhìn thì hình như người nói không sai chút nào. Huynh gần đây cũng khá tự phụ cho rằng có thể sáng ngang với đệ. Bây giờ Huynh mới phát hiện chênh lệch giữa chúng ta càng lúc càng lớn a hiểu sư đệ để đền bù sự tổn thương trong lòng huynh để có phải là nên cho huynh thêm một lọ sinh mệnh chi nguyên nữa không a còn có ma kỹ tử này nữa càng nhiều càng tốt nha huynh cũng không ngại quá nhiều đâu cơ động tức giận nói sư huynh huynh tưởng đây là nước lạ sao đệ cũng chỉ có tổng cộng, cộng hơn trăm bình mà thôi chia cho các thành viên của mơ dương học đường. Mỗi người cũng không được bao nhiêu. Đưa huynh một ít là được rồi. Thẳng thắn mà nói, loại ma kỹ tử này đối với sư huynh cũng không có tác dụng gì lớn. Để chỉ có thể khắc cơ chuẩn kỹ vào trong đó mà thôi. Dù có là cơ chuẩn kỹ song hệ tổ hợp kỹ thì cũng chỉ tương đương với tất sát kỹ của người bình thường. Huynh có lôi ngục thần phủ còn để ý đến chút uy lực bé xíu ấy sao? Phất Thụy cười ha ha nói. Vậy cũng không đúng ai nếu rơi vào tình huống cạn kiệt ma lực thì đây chính là thứ để bảo mệnh đó nha. Để chờ ở đây đi, Huynh sẽ đi triệu tập mọi người. Đúng rồi, trong số những thành viên mới gia nhập mơ dương học đường còn có người quen của đệ đó. Người quen? cơ động sưởng sốt đến ngẩn người. Không đợi cho hắn kịp hỏi, Phất thủy đã phóng người ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Sư Huynh, cơ động chật phát hiện chênh lệch giữa mình và Sư Huynh đã thật sự được thu hẹp lại. Không chỉ về mặt thực lực, mà cả khi Sư Huynh nói chuyện với mình, đã không còn cảm giác quan tâm chiếu cố như trước kia nữa. Mối quan hệ giữa hai người giờ đây chẳng khác nào đồng bạn trao đổi với nhau Nói cách khác, loại cảm giác này đại biểu cho việc Phất Thụy đã thừa nhận thực lực của hắn Đây cũng chính là phương hướng mà cơ động đang cố gắng phấn đấu Chủ nhân, Ngài cũng cho ta vài bình ma kỹ tử đi Vân Thiên khi mở to hai mắt, nhìn cơ động nói Cơ động nói Thiên cơ, không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Ngươi sẽ lưu lại doanh trại chờ ta. Ngươi vừa mới trở thành thiên cơ, vẫn chưa có năng lực chống lại ma sư. Ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm được. Vân Thiên Khi nói, Chủ nhân, ngài đã quên rồi sao? Bảy năm trước ta đã từng nói qua, từ nay về sau mạng của Vân Thiên Khi này sẽ là của ngài. Hơn nữa, thiên cơ nhất mạch chúng ta tuy không có năng lực chiến đấu thực tiễn, nhưng chúng ta lại am hiểu tiên tri, tìm chỗ may mắn, tránh nơi xui rủi, cũng như có một ít kỹ năng bảo vệ tánh mạng của riêng mình. Nếu cộng thêm ma kỹ tử của ngài, dù ở trong thánh tài chiến trường thì việc tự bảo vệ mình đối với ta không thành vấn đề. Ta xác định có thể tìm được vị trí của ngài, sau đó cùng hội họp với chủ nhân. Cơ động trầm giọng nói Không được, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Thánh tài chiến trường không phải là nơi đem tính mạng ra đùa giỡn. Tình huống thay đổi trong nháy mắt cho dù ngươi có thể tiên đoán được tương lai vẫn luôn tồn tại nguy hiểm. Chủ nhân, ngài biết trước khi lão sư qua đời, Đã để lại cho ta tám chữ gì không Cơ động sửng sốt Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Tình cảnh thiên cơ đời trước vẫn lạc Sau khi nói với mình những chuyện kia Hình như lão thiên cơ đã nói với vân thiên Khi điều gì đó Tuy nhiên đôi môi của ông ấy chỉ mất mấy Không phát ra thanh âm Nên cơ động không nghe được gì Hắn chỉ đại khái nhìn thấy Lão thiên cơ nói đúng tám chữ Sau đó vị thiên cơ này dùng ánh mắt bi ai nhìn mình rồi đột ngột biến mất Lão sư nói chính là theo sát thánh vương tương hỗ lẫn nhau Ta có thể hiểu được ý tứ của lão sư lúc ấy Hẳn là người nói trong thánh tài chiến Ta chỉ có thể đi theo bên cạnh ngài mới có thể trợ giúp cho ngài Ở bên cạnh ngài cũng chính là nơi an toàn nhất đối với ta cho dù là ở trong quân doanh có thiên quân vạn mã cũng không bằng chủ nhân để cho ta đi đi nhìn ánh mắt chấp nhất của vân thiên khi đôi lông mày đang nhíu chặt của cơ động dần dần giãn ra được rồi ngươi nhất định phải chú ý trong mỗi thời khắc vừa nói hắn vừa lấy ra 10 bình ma kỹ tử đưa cho vân thiên khi Đồng thời hắn cũng đem sinh mệnh chi hạt lấy xuống Đeo lên cổ vân thiên khi Chủ nhân, ngài đây là Vân thiên khi kinh ngạc nhìn cơ động Cơ động mỉm cười nói Ta đã đáp ứng cho ngươi đi Thì ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của ta Ta đã thông qua linh hồn lực mà câu thông với Mao Đài và Ngũ Lương Dịch Có chúng nó ở bên cạnh ngươi ta mới yên tâm. Về phần ta, ta nghĩ ngươi cũng không cần phải lo lắng đâu. Theo như lời của lão thiên cơ, ta chính là thánh vương, sao có thể dễ dàng gặp chuyện không may chứ? Cho dù gặp phải thập giai ma thú hoặc thánh đồ của đối phương, ta vẫn có thể toàn thân trở ra. Mặc dù thân là thiên cơ nhưng không có nghĩa là vân thiên khi không có cảm tình của thường nhân Hắn không cự tuyệt chỉ nhẹ nhẹ gật đầu Hắn có thể cảm thụ được sinh mệnh lực khổng lồ tỏa ra từ sinh men chi hạt Nhưng đối với hắn Tấm lòng của cơ động mới khiến hắn cảm thấy ấm áp hơn gấp bội Đúng lúc này bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân nhộn nhịp thanh âm của Phất Thụy cũng vang lên. Tiểu sư đệ tất cả mọi người đã tới rồi. Đệ cũng nên xuất hiện đi. Cơ động nhẹ gật đầu với Vân Thiên Khi rồi xoay người đi ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài lều mười mấy tên đệ tử của Mơ Dương học đường từ các doanh trướng đang đi tới. Khi hắn nhìn thấy một trong số những gương mặt xa lạ ấy, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt ra nhìn. Chẳng lẽ là bọn họ sao? Người đầu tiên khiến hắn chú ý là một người có mái tóc ngắn màu đỏ. dáng người cực kỳ cường tráng. Thậm chí còn muốn to con hơn phất thủy rất nhiều. Trang phục trên người hắn dường như sắp bị lực lượng mạnh mẽ của thân thể làm cho nổ tung. Khuôn mặt cương nghị đầy sự tự tin. Không cần phải cố gắng cảm thụ cũng có thể nhìn được toàn thân hắn giống như một vầm thái dương nóng bỏng. Bính hỏa ma lực nồng đậm vần quanh như sẵn sàng công kích, nhưng đó cũng không phải nguyên nhân hấp dẫn ánh mắt của cơ động. Chính thức thu hút hắn là khuôn mặt và ánh mắt nóng rực có chút quen thuộc. Ngươi là tạp nhĩ. Cơ động tiến nhanh lên phía trước, tới trước mặt người thanh niên cao hơn mình gần một cái đầu. Thanh niên đó ha ha cười, dùng sức vỗ vỗ bên vai một thanh niên đi cùng có dáng người cao ráo, gương mặt anh Tuấn. Nhìn xem, ta nói có đúng không? Lão đại sẽ không quên chúng ta. Lão đại còn ai khác ngoài tạp nhĩ ta đây chứ? Vừa nói, Hắn vừa mở rộng vòng tay ra với cơ động. Cơ động cũng đồng dạng dang rộng đôi tay, ôm thật chặt người thanh niên đó. Hắn thật không ngờ được trong danh sách học viên mơ dương học đường lại có cái tên Tạp Nhĩ. Ôm lấy Tạp Nhĩ ánh mắt, cơ động tiếp tục rơi trên người thanh niên mà Tạp Nhĩ đã vỗ vai. So sánh với Tạp Nhĩ. Người thanh niên này luôn tỏa ra khí tức âm nhu nguy hiểm, tướng bảo anh Tuấn ánh mắt lên động. Đó là một gương mặt hết sức quen thuộc. Tức tô tức tô vẽ mặt khổ não nói. Lão đại, ngươi hại ta thu dưới tay tạp nhĩ một khỏa tứ giai bính hỏa tinh hạt rồi. Cái này lão đại ngươi phải đền bù cho ta a Thần sắc hắn làm ra vẻ vô cùng khổ não nhưng niềm vui sướng trong mắt lại không cách nào che giấu. Bớt nói nhảm đi. Cơ động đồng dạng cũng cấp cho hắn một cái ôm thật chặt lại đưa tay ra kéo tạp nhĩ tới. Đã bao nhiêu năm qua từ lúc cơ động ly khai thiên canh học viện huynh đệ ba người bọn họ chưa hề đoàn tụ lần nào không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp mặt tại nơi đây cơ động khi nào có thời gian chúng ta luận bàn một chút chứ một giọng nữ trầm thấp chật từ bên cạnh truyền tới cơ động ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một bóng người vừa lạ lẫm vừa quen thuộc dáng người thon thả một quan long lanh đang chăm chú nhìn mình thiếu nữ này tướng mạo thanh tú Lại cắt tóc ngắn giống tạp nhị, anh khí mà thông thái. Nàng dông dỏng cao tương đương tức tô và cơ động. Trong đám nữ hài, nàng tuyệt đối là người cao nhất. Ngươi là Trúc Quy. Cơ động đã nhận ra nữ hài tử này. So sánh với năm hắn còn trong học viện, ba người này đều có biến hóa lông trời lỡ đất. Nếu không phải trên hình dáng còn lưu lại một ít đường nét lờ mờ quen thuộc Cũng như ánh mắt vẫn không thay đổi e rằng cơ động đã không thể nhận ra bọn họ Chúc quy nở một nụ cười tươi tắn. Thế nào? Khi nào mới cùng ta luận bàn? Cơ động cũng cười Ta bây giờ còn nhớ rõ Ban đầu ở ly hỏa học viện Ngươi đã là ngũ cấp học đồ. Lúc đó ngươi khiến ba người chúng ta hâm mộ không thôi. Tuy nhiên chỉ sợ hiện tại ngươi đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Chúc Quy Hừ một tiếng nói. Sau khi ngươi gia nhập mơ dương học đường, ta tự biết đã không phải là đối thủ của ngươi. Tuy nhiên điều này vẫn không thể ngăn cản ta tìm ngươi luận bàn. Ta hiện tại cũng gia nhập mơ dương học đường, nhất định sẽ có một ngày ta vượt qua ngươi. Tạp nhĩ đứng bên cạnh liền tiến tới cười cười hắc hắc nói. Lão đại, thân phận hiện tại của tiểu quy đã đảo ngược thành em dâu của ngươi rồi. Cơ động kinh ngạc nhìn tạp nhĩ. Tạp nhĩ, ngươi được nha. Ngươi đã thu phục được trái tim chúc quy. Tạp nhĩ vội vàng lắc đầu ngôi ngủi Không, không ta làm gì có cái bổn sự này Là tất tô Lúc này cơ động mới thật sự giật mình Quay sang nhìn tất tô đang xấu hổ đến đỏ bường mặt Hắn thầm than trong lòng Chuyện này thật khó tin Chúc Quy và tất tô thuộc tính lần lượt là mơ, dương hỏa Chỉ có điều hai người lại hoán đổi thuộc tính với nhau chút quy tính tình cương liệt trong khi tức tô lại nhu mềm như thiếu nữ hai người kết hợp với nhau đã vượt xa dự liệu của cơ động tức tô cười khổ nói lão đại ngươi không cần nhìn ta với ánh mắt như vậy a mu a co vung 250920130133 an các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 293 thần hỏa thánh vương khải dịch tuế thư cư sĩ nguồn bàn long hội lương sơn bạc kỳ thật tiểu quy cũng có mặt ông nhu của nàng chỉ là các ngươi không thấy được mà thôi tức tô đỏ mặt giải thiết tạp nhị đứng bên cạnh lẩm bẩm vĩnh viễn không nhìn thấy mới tốt Cũng không biết là ai, mấy ngày hôm trước còn bị người ta đuổi đánh tơi bời. Ôi, nam nhân phải mang bộ dạng như vậy cũng thực là một loại bi ai. Ngươi muốn chết à? Chúc Quy và Tất Tô Cơ Hồ đều đồng thanh hét lớn. Nhìn bộ dáng của bọn họ cơ động cười khổ nói. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không? Tạp nhĩ hào hứng bừng bừng vọt đến sau lưng cơ động Ta tới ta tới Lão đại ngươi cũng không biết đâu Tất tô có vận khí thật tốt a Chúng ta đến một khu thắng địa bên cạnh trung nguyên thành để đi du lịch Ta đi săn còn hắn lỏa lồ chạy tới một cái hồ để tắm Kết quả là hắn gặp ngay tiểu quy cũng đang khỏa thân tắm ở đó Bi kịch ở chỗ là bị người ta đem luôn thường đạo lý ra ép u Càng đáng thương hơn là sau khi bị Tiểu Quy đánh cho một trận Tiểu Quy còn nói với hắn một câu Từ đó bọn họ chính thức ở cùng một chỗ Kể đến đây, hắn biến đổi thanh âm giả giọng chút Quy nói Ngươi tên hỗn đảng này, ngươi phải có trách nhiệm đối với ta Nếu không ta thiến ngươi ngay lập tức Trác nhĩ tuy thân hình cao lớn nhưng bắt trước bộ dáng lại giống như đút. Thanh âm của hắn chưa dứt chút quy cùng tức tô đã đồng thời đỏ mặt xông tới. Cơ động ha ha cười, vội vàng đưa tay ngăn bọn họ lại. Hắn vừa cười vừa nói. Kỳ thật, đây cũng là một loại duyên phận. Tức tô hung dữ nhìn chầm chầm tạp nhĩ. Tạp nhĩ, ngươi thật đáng chết. Ngươi cứ chờ đấy." Tạp Nhĩ ha ha cười. "Ta sợ quá a. Tiểu Quy, quản giáo tức tô của nhà ngươi cho tốt, có ngươi ở đây mà hắn cũng dám kêu gào." Nhìn ba người bọn hắn, trong lòng cơ động có cảm giác thoải mái vô hạn. Hắn phản phức như sống lại quãng thời gian ở Ly Hỏa Học Viện lúc trước. Rời Ly Hỏa Học Viện đã vài năm nay, Mỗi ngày hắn đều khắc khổ tu luyện nhưng hắn thật sự vẫn không quên được bầu không khí ở đó. Khi ấy, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy liệt diễm, mỗi ngày đều có thể cảm nhận ma lực của mình tiến bộ từng chút một, cũng như cảm thụ các loại ảo diệu của thế giới này. Hiện tại gặp lại những bằng hữu năm xưa, cảm giác ấy lại ùa về trong lòng hắn. Cơ động ca ca Đoán thử xem ta là ai? Đúng lúc này, một thiếu nữ chừng 16, 17 tuổi đột nhiên nhảy tới trước mặt cơ động. Cơ động ha ha cười. Còn cần phải đoán sao? Ngoài trừ lãnh nguyệt muội muội của ta, còn ai có thể đáng yêu như vậy chứ? Đúng vậy. Thiếu nữ đột nhiên nhảy ra chính là nữ hài tử lúc trước cùng cơ động gia nhập mơ dương học đường. Thiên tài quý thủy hệ lãnh nguyệt Lúc trước nàng chỉ là một cô bé Hiện tại đã trổ mã trở thành một đại cô nương Tuy nàng không xinh đẹp như Lam Bảo Nhi Nhưng bộ dáng hoạt bát so với năm đó vẫn không hề thay đổi Đôi mắt to càng tôn thêm vẻ tinh quái cực kỳ đáng yêu của nàng Nàng bất mãn vĩnh môi lên nói Chẳng có gì là thú vị cả Cơ động ca ca, huynh như thế nào mà thoáng cái đã nhận ra muội. Lúc này, các đệ tử mơ dương học đường đã đi đến đông đủ, phức thụy vẫy vẫy tay ra hiệu với cơ động. Cơ động quay về phía ba người tạp nhĩ và lãnh nguyệt, ý bảo sẽ nói chuyện sau. Các đệ tử trong mơ dương học đường đều biết cơ động. Tự nhiên cũng nhớ rõ năm năm trước đây nhật nguyệt mơ dương giới đã khiến cho bọn họ rung động mãnh liệt đến mức nào. Trong thế giới ma sư, thực lực mới là căn nguyên của mọi chuyện. Cơ động bằng vào thực lực cường hoành đã sớm đã chinh phục tấm lòng của bọn họ. Một đôi mắt đẹp lẫn trong đám người đang kinh ngạc nhìn cơ động trong đôi mắt ấy bất tri bất giác đã nhạt nhòa nước mắt. Bảo nhiên. Ôm lấy bả vai thiếu nữ ấy Dạ tâm không biết từ lúc nào đã đi tới bên người nàng Vẫn không quên được hắn sao Ngươi thật khờ khạo chẳng khác gì ta lúc trước Ngươi yêu mến hắn như vậy Tại sao lại không chủ động tranh thủ tình cảm với hắn Lam Bảo Nhi dùng sức lắc đầu Trong mắt toát ra một tia buồn bã. Vô dụng thôi Trong lòng hắn căn bản không có vị trí nào dành cho ta. Dạ tâm sư tỷ ta về trước đây. Nói xong, nàng lập tức xoay người trở lại doanh trướng. Các vị ta nhờ sư huynh mời các vị đến là có một kiện đồ vật muốn tặng cho mọi người. Ta đặt tên cho nó là Ma Kỷ Tử. Tất cả mọi người đều là người quen nên cũng không cần phải tỏ vẻ khách khí. Cơ động lập tức đi thẳng vào vấn đề. Đem ma kỹ tử do chính mình chế tác cùng với phương pháp sử dụng đơn giản nói ra một lượt. Dưới ánh mắt nửa tin nửa ngờ của mọi người. Cơ động lấy ra một bình ma kỹ tử có chứa kỹ năng cơ bản nhất liệt dương phệ. Hắn vung tay ném ra, bình rượu rời khỏi tay mang theo một đạo quan mang sáng chói. Một thanh âm trầm đục vang lên, bình ma kỹ tử lập tức bể nát, sau đó bùng lên một vầm sáng vàng chói mắt. Trong vầm sáng vàng đó, một thân ảnh giống cơ động như đúc lập tức xuất hiện cùng với cực hạn dương hỏi ma lực nồng đậm điên cuồng bắn ra tứ phía trên không trung. Mỗi một đệ tử trong mơ dương học đường đều có thể nói là thiên tài trong giới ma sư. Bọn họ đương nhiên minh bạch một bình ma kỹ tử có thể mang lại tác dụng như thế nào? Ánh mắt mọi người bắt đầu trở nên nóng rực. Không hề nghi ngờ trong mắt bọn hắn, địa vị của cơ động đã được thăng lên một tầm cao mới. Phức thủy đứng ở một bên âm thầm gật đầu. Hắn càng ngày càng tin tưởng cơ động sẽ tiếp nhận vị trí thủ tịch mơ dương học đường từ mình. Nhất định có thể làm tốt hơn so với mình Riêng về lời tiên đoán của thiên cơ cho đến tận bây giờ hắn vẫn không tin tưởng hoàn toàn Hắn chỉ tin tưởng vào thực lực của chính mình Mỗi một đệ tử mơ dương học đường đều lấy được một bình ma kỹ tử Sau khi tinh thần lực đột phá Kỳ thật cơ động đã có năng lực chế tác ma kỹ tử đến cấp độ tất sát kỷa Nhưng trong khoảng thời gian này hắn hết đi thiên cơ thành. Sau lại bế quan tu luyện tại thiên cơ thành. Đem sở học của chính mình thấu triệt hoàn toàn. Thật sự không có thời gian cũng như tinh lực để chế tác nhiều. Trước khi đến đây, hắn chỉ kịp dùng hết toàn bộ tài liệu còn thừa trên người, chế tác thành hơn trăm bình ma kỹ tử Dù sao thứ này vẫn chưa hoàn toàn thành thục Chỉ có thể phụ trợ trong chiến đấu Tác dụng chủ yếu ở chỗ suốt kỳ bất ý Không thể hoàn toàn dựa vào nó để khắc địch chiến thắng Phân phối xong Ma Kỷ Tử Cơ động quay trở lại bên cạnh phất Thuội kín đáo đưa cho hắn ba bình Ma Kỷ Tử Và thấp giọng nói Sư Huynh nhờ Huynh đem cái này cho Bảo Nhi dùng đệ Tinh thần lực của hắn gần như có thể khống chế hết thảy. Làm sao hắn không thấy Lam Bảo Nhi rời đi chứ? Phất Thụy không nhận mấy bình ma kỹ tử tức giận nói. Muốn đi thì chính đệ đi đi. Ta không muốn thấy Bảo Nhi chảy nước mắt. Ai trong phương diện tình cảm này ta không có cách nào giúp cho đệ. Dù sao Bảo Nhi cũng là một cô nương tốt tuy nhiên ta cũng có thể hiểu được những suy nghĩ của đệ đệ muội hoàn mỹ như vậy việc ngươi hoàn toàn gửi gắm tình cảm trên người đệ muội cũng không có gì là không đúng chỉ khổ cho nha đầu ngốc bảo nhi mà thôi cơ động thu hồi ma kỹ tử khẽ thở dài nói trước khi tiến vào thánh tài chiến trường đệ sẽ đưa cho nàng sư huyên Chuyện tình cảm này không có biện pháp gì đâu. Chỉ hy vọng thời gian có thể xóa nhòa hết thể. Đệ nghĩ sẽ có một ngày bảo nhi sẽ thông suốt mọi chuyện. Phất Thụy đầy thâm ý nhìn hắn. Hy vọng là như thế. Nơi ở của mọi người ta đã sắp xếp xong xuôi. Tuy nhiên để phải cùng ta đến một nơi này trước tiên. Quân Ma Mơ Dương Khải ta đã cho người mang đến trước tiên để hãy thử xem, mau chóng thiết nghi với thuộc tính của nó. Lại nói lần này thật cảm ơn đệ đã cấp cho huynh một đại ân. Sư Thúc trở lại học viện tuy chỉ có một năm ngắn ngủi nhưng trong thời gian một năm này, ngoại trừ Sư Thúc giúp đệ cải tạo quân Ma Mơ Dương Khải. Cũng giúp các huynh đệ tỉ muội trong mơ dương học đường tu bổ ma lực của khải giáp. Làm thực lực của chúng ta được nâng lên một bậc. Sư thúc trong một năm này cơ hồ là suốt ngày đêm đều ở trong chú tạo thức. Nếu như không phải có để cho sư thúc thiên niên sinh mệnh chi nguyên, chỉ sợ sư thúc đã sớm không chống đỡ nổi. Hiện tại chẳng những sư thúc không có việc gì mà thậm chí còn trẻ hơn so với trước kia rất nhiều. Quả nhiên không hổ là mỹ tử bà danh đệ tứ a. Đúng rồi, nói đến đây mới nhớ ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Tên tiểu tử thối này lại dám chạy đến điều tử sư công hội lộng hành, mang đi một bình hãng hải quỳnh tương. Cơ động cười hắc hắc nói. Đây chính là đệ độ ước một cách công bình nha Sư Huynh sao lại muốn tính sổ với đệ chứ Phất Thủy tức giận nói Hội trưởng Đỗ tư khoan xem hãng hải quyền tương như là tính mạng của hắn Tuy nhiên trong thư cũng viết rõ Hắn đối với ngươi rất tán thưởng Tán thưởng đến mức ngay cả ta xem thư cũng phải đỏ mặt Bất luận nói như thế nào Đệ cũng cứu cả công hội Coi như đó là thù lao cho đệ Cũng không có gì là quá đáng Cơ động nói Sư huyên, đệ chính là trao đổi công bằng đó Hơn nữa đệ còn tặng cho đổ hội trưởng một bình sinh mệnh chi nguyên Thôi thôi, không nói những điều này nữa Quân ma mơ dương khải của đệ đâu Nhanh lấy cho để xem xem sư thúc tiến hành hoàn thiện nó như thế nào Phất Thụy nhẹ gật đầu Vung tay phải lên Từ trong chữ tồn ma khí của hắn tỏa ra một luồng hào quang màu đỏ kim Đồng thời phát ra một tràn tiếng vang nho nhỏ Hỏa nguyên tố lập tức tràn ngập khắp nơi trong đại trướng của Phất Thụy Vân Thiên Khi và A Kim đang nhắm mắt dưỡng thần Chợt cảm nhận được nguyên tố ma lực xung quanh đột nhiên biến hóa. Liền không khỏi đồng thời mở bừng hai mắt. Đó là một bộ khải giáp bao trùm toàn thân màu đỏ sậm Mặt ngoài khắc chìm những ma văn mờ ảo như ẩn như hiện dưới quang mang màu đỏ sậm Cơ hồ tại vị trí các khớp xương đều có một mũi gai nhọn chỉa ra. Chỉ cần nhìn qua cũng khiến người ta có cảm giác khắc nghiệt. Giữ tận Trọn bộ quân Ma Mơ Dương Khải vẫn bảo trì hình dáng nguyên bản nhưng kết cấu chỉnh thể đã xuất hiện biến hóa tương đối lớn Đầu tiên, nguyên bản từ một bộ khinh giáp đã biến thành khải giáp toàn thân Quân Ma Mơ Dương Khải vốn chỉ bảo vệ những vị trí trọng yếu, hiện tại đã trở nên hoàn mỹ hơn rất nhiều Tất cả những vị trí khớp nối đều được chế tạo từ những mảnh giáp hình vẫy cá liên tiếp ghép chồng lên nhau. Chế tác như thế giúp cho ma sư vẫn có thể cử động linh hoạt trong chiến đấu. Tiếp theo, mặt nạ vốn chỉ bảo hộ phần trước mặt hiện tại đã biến thành mũ giáp. Mặc dù hình thức không thay đổi nhưng mũ giáp lại hoàn toàn bảo vệ được phần đầu hơn nữa còn liền lạc với phần giáp bảo vệ cổ có thể nói bộ khải giáp không hề để lộ ra một phần da thịt nào bên ngoài thứ làm cơ động giật mình chính là phía sau lưng bộ giáp lại có một đôi cánh chim khổng lồ đôi cánh chim cực kỳ to lớn bằng kim khí mang đến cảm giác choáng ngập khi ngắm nhìn Hai cánh khi vươn ra cao gần bốn thước, sau khi gấp lại vẫn có thể che chắn hoàn toàn phần lưng của khôi giáp. Quân ma mơ dương khải so với trước kia càng thêm hoa lệ, vô số ma văn chồng chức tạo thành một tầng bảo hộ bên ngoài. Một bộ khôi giáp hoàn mỹ quan mang rực rỡ động lòng người hiện ra trước mặt cơ động. Vừa trông thấy bộ khôi giáp ánh mắt, Cơ động đã bị hút chặt vào đấy, toàn thân không kìm được mà run lên kiếp động. Cơ động lúc này đã ý thức được. Để hoàn thiện bộ khôi giáp này, chúc diễm không thể hoàn thành công việc trong vòng một năm thời gian. Bất luận là chất liệu hay sự tinh tế trong chế tác, nếu không có một quãng thời gian dài cũng như tài liệu trân quý, Căn bản không có khả năng làm quân ma mơ dương khải trở nên hoàng mỹ như thế này Khó trách lần trước tại thiên thanh thảo nguyên Hắn lại nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi Già nô trên người Trúc Diễm Không hề nghi ngờ Trong khoảng thời gian 4 năm mình mất tích chút Diễm đã một mực tiến hành chế tác áo giáp Thời gian một năm cuối cùng này Chắc hẳn chút Diễm chỉ tiến hành tổ hợp cũng như hoàn thiện tổn thể mà thôi. Đại ca ơi, đại ca, phần nhân tình này của Huynh để làm như thế nào mới có thể hồi báo được đây? Lần đầu tiên cùng hắn tiếp xúc, chút Diễm đã lập tức muốn kết bái Huynh để với cơ động. Lúc ban đầu, trong lòng cơ động vẫn luôn đề phòng cảnh giác, nhưng theo thời gian trôi qua, Hắn đã chính thức minh Bạch Trúc Diễm là một cường nhân. Cũng là một thiên tài. Lại càng là một kẻ điên vì đúc tạo vũ khí ma lực mà hiến dâng toàn bộ tâm huyết của mình. Nhưng trọng yếu hơn tất cả cơ động đã xem hắn chính là đại ca của mình. Nhìn quân ma mơ dương khải trước mắt, ánh mắt của cơ động đã dần nhòa đi, hai bàn tay nắm chặt, ôm thầm thề. Đại ca... Huyền yên tâm đi, ta nhất định không phụ công sức của Huynh, phát huy toàn bộ uy lực của quân Ma Mơ Dương Khải trên chiến trường, khắc địch chiến thắng. Sư Thúc nói kiện khải giáp này đã hoàn toàn khác biệt với quân Ma Mơ Dương Khải lúc trước. Đây là tác phẩm đắc ý nhất cả đời Sư Thúc để chỉ cần rót vào một tia ma lực, quân ma mơ dương khải sẽ tự động xuất hiện một vòng ma lực bảo hộ bên ngoài. Công kích của ma sư dưới ngũ quan căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Hơn nữa khi chế tác sư thúc đã dùng rất nhiều tinh miệng hỏa thuộc tính gắn bên ngoài áo giáp, nó có thể tự động hấp thu mơ dương hỏa nguyên tố bên ngoài. Về sau khi để mặt nó thi triển ra các kỹ năng Sẽ tiết kiệm được rất nhiều ma lực Với lại nó cũng không cần quá nhiều ma lực để duy trì Mỗi một cái gai nhọn đều dùng kim chút đặc thù có hiệu quả phá ma Trong trường hợp ma lực ngang nhau Dù đối phương có mặt khải giáp thứ thần cấp Nếu bị những gai nhọn đâm trúng chính diện Sẽ vẫn bị xuyên thấu một cách nhẹ nhàng Ai sư thúc thật sự là bất công a. Cơ động ha ha cười Nói Sư huynh, Huynh cũng không cần than thở Huynh làm như để không biết sao Lôi ngục thần phủ vẫn có thể biến hóa thành áo giáp mà Để nói đúng chứ Phất Thụy sưởng người kinh ngạc nhìn cơ động Làm sao mà để biết Trong cuộc chiến giữa hai công hội lần trước Huynh cũng không có dùng đến mà Cơ động thần bí nói Đây là bí mật không bao lâu sau Huynh sẽ biết Lôi ngục thần phủ không phải là kiện thần khí duy nhất mà hắn gặp qua Phán đoán của hắn là do chứng kiến năng lực của một kiện thần khí khác Phất Thụy Hừ Mũi nói Sú tiểu tử trước tiên hãy đặt cho bộ khải giáp này một cái tên đi đã Cơ động nhớ mày trong mắt toát ra vẻ suy tư Vân thiên khi đang đứng yên lặng bên cạnh đột nhiên nói Không bằng gọi là thần họa thánh vương khải đi Chủ nhân của nó chính là quan minh thiên can thánh vương mặc thần hỏa thánh vương khải này cũng xứng danh với nó Không đợi cơ động mở miệng Phất Thụy đã cười nói Hảo ta cảm thấy danh tự này rất hay Cái tên thần hỏa Thánh Vương khải hay lắm Đầy đủ ý nghĩa Tuy hiện tại cơ động không coi mình là Thánh Vương Nhưng sư huynh đã mở miệng Hắn cũng không cần thay đổi Bộ khải giáp toàn thân mới tin cuối cùng đã có tên của nó Không lâu sau trong tương lai cũng chính thần hỏa thánh vương Khải đã đi theo cơ động liên tục chiến đấu ở các chiến trường góp phần tạo nên uy danh hiển hách cho một đời thánh vương. Mu A co Vung 250920130134am Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 294 cây ruộng tiền. Hất cái Dịch Tuế Thư Cư Sĩ Nguồn Bàn Long Hội Lương Sơn Bạc Báo Ngay khi cơ động và phất Thụy còn đang nghiền ngẫm về cái tên mới của khôi Giáp Đột nhiên bên ngoài trướng truyền tới thanh âm của lính liên lạc Chuyện gì? phất thủy hướng ngoài trướng quát lớn Khởi bẩm phất Thụy Đại Nhân Bên ngoài Đại Doanh có ba người xin cầu kiến Đại Nhân cùng cơ động Đại Nhân Cầu kiến chúng ta Phất Thụy nghi hoặc liếc nhìn cơ động Cơ động cũng thoáng ngẩn người một lúc Nhưng ngay lập tức hướng lính liên lạc hỏi Tướng mạo ba người kia ra sao Chẳng lẽ là minh chủ ma minh miêu miêu tới Nàng còn dẫn theo những người khác Cơ động thầm nghĩ trong đầu Nhưng câu trả lời của lính liên lạc Lại hoàn toàn khác so với suy nghĩ của hắn Ba người kia hình như không đi cùng nhau Bọn họ đều còn rất trẻ Trong đó có hai người tướng mạo hao hao giống nhau Khoảng 20 tuổi Có lẽ là huynh muội. Người còn lại có phần hơi nhỏ con Quần áo tả tơi Bộ dáng giống như một tên khất cái Tên lính liên lạc kính cận đáp vẻ mặt phất thủy thoáng hòa hảo xuống lý cơ động hỏi Để biết người nào như vậy không? Cơ động lắc lắc đầu nói Có thể nêu ra tên của sư huynh cũng không có gì kỳ quái Nhưng có thể biết tên đệ thì chỉ có thể là người quen Chúng ta nên đi ra gặp hay là cho người dẫn bọn họ tới đây Phất Thủy nói Cũng chỉ có ba người mà thôi Lính liên lạc dẫn ba người kia lại đây Vâng Lính liên lạc lui xuống thi hành mệnh lệnh của Phất Thủy Phước Thụy cùng cơ động liếc mắt nhìn nhau trong đầu hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ xem ba người đó là ai. Đột nhiên trong đầu cơ động linh quang chật lón lên. Huynh muội Chẳng lẽ là hai huynh muội kia sao? Lúc trước mình đã cấm tuyệt bọn họ tới nơi này rồi mà. Vừa nghĩ. Cơ động vừa bước tới phía trước thần họa thánh vương khải tay phải nâng lên đặt tại vị trí giáp ngực. Trong mắt bạch quan chợt lóe tinh thần lực mạnh mẽ dung nhập vào khôi giáp trong nháy mắt. Theo đó, từ trên bộ khôi giáp đột nhiên truyền ra một tràng tiếng lem kem. Cả bộ khôi giáp nguyên vẹn trong nháy mắt đã tách rời ra, hóa thành từng khối kết cấu tổ hợp. Dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực, Tất cả đều gắn lên trên người cơ động. Điều kỳ dị chính là khi bộ khôi giáp tiếp xúc với cơ thể hắn lại không một tiếng động mà dung nhập vào bên trong cơ thể. Biến mất không thấy bóng dáng. Hiện tại cơ động đã lĩnh ngộ hoàn toàn về đồng hóa pháp trận và dung hợp thần thuộc. Tinh thần lực của hắn sau lần thuế biến cũng đã đạt tới đại thành. Tuy nhiên sau khi hắn dung hợp họa thần song kiếm, gần như đã không thể dung hợp thêm bất cứ thứ gì nữa ngoài trừ thần hỏa thánh vương khải. Đó cũng là cực hạn trong việc dung hợp của cơ động. Không lâu sau, ba người kia đã được dẫn tới. Ngay tức khắc, Phất Thụy cùng cơ động liền bước ra khỏi đại trướng. Vừa nhìn thấy bọn họ, cả hai đều ngẩn người Lắp bắp Kinh Hải nói Đỗ Minh, Huynh Nhi, hai người các ngươi sao lại tới đây? Ngay lúc này, trước mặt Phất Thụy không phải là hai huynh muội hậu nhân của tử thần Đỗ Tư Khen sao? Điều này khiến hắn toát mồ hôi không ít Hắn và Đỗ Tư Khang quan hệ cá nhân cũng coi như rất tốt Như thế nào lại không nhận ra chứ? Đỗ Minh cười hắc hắc cùng muội muội liếc mắt nhìn nhau Sau đó mới hướng về Phất Thụy cung kính nói Bái kiến Phất Thụy thúc thúc bái kiến lão sư Huynh muội Dơn Dơn quy quy, ư, nhi là vì thánh tà chiến mà tới A Lão sư Phất Thụy nghi hoặc quay sang cơ động hỏi Cơ động nói Đỗ Minh trong phương diện điều tử có lý niệm giống với đệ Nên đệ đã đáp ướm thu hắn làm đồ đệ Truyền tri thức điều tử cho hắn Đỗ Minh ta không cho phép ngươi tham gia thánh tài chiến Sao ngươi lại còn mang Hinh Nhi tới đây Đỗ Hinh Nhi cướp lời nói Thưa lão sư là do ta tự ý theo ca ca tới đây Trong nửa năm gần đây ta tiến bộ cũng không nhỏ đâu. Ma lực chỉ còn một bước nhỏ nữa sẽ đột phá 50 cấp. Ta nghe nói áp lực càng lớn thì việc tu luyện của ma sư càng có lợi. Thánh tài chiến hay ho như vậy ta làm sao có thể không tham dự chứ? Lão sư nhất định phải cho chúng ta tham gia a Khá lắm. Cơ động tức giận hừ lạnh, lớn tiếng quát. Các ngươi đứng sang một bên cho ta, chuyện của các ngươi ta sẽ bàn tới sau. Vì bằng hữu này, chúng ta tự hồ không biết ngươi. Ngươi tìm đến ta và sư huynh là có sự tình gì không? Cơ động phức tay quát cho huynh muội đổ minh đứng dẹp sang một bên, sau đó đưa ánh mắt nhìn người còn lại kia. Dùng hai chữ lam lũ để hình dung người này cũng không sai. Chẳng những y phục toàn thân rách nát, bộ dạng cực kỳ bẩn thỉu, tóc tai rối bù, ngay cả tướng mạo ra sao cũng không rõ ràng. Chẳng khác nào một tên khất cái, nhưng từ trên người đối phương cơ động lại có thể cảm nhận được vài phần nguy hiểm. Người này tuyệt đối không phải người thường.